hàng ngàn chuyện ma mà người ta vẫn kể cho nhau nghe, chưa chắc đã có một chuyện thật. Phần lớn là do trí tưởng tượng, do cảm giác sợ hãi khiến người ta vội vàng kết luận là mình đã gặp ma. Các nhà khoa học đều đồng ý với nhau rằng ma hay nói cách khác là hồn người đã khuất có thể lúc nào cũng hiện diện trong không gian bên cạnh chúng ta, nhưng không phải ai cũng gặp được. Người dễ gặp ma thường là người có giác quan thứ 6 có thần giao cách cảm mới có thể tiếp xúc với cõi âm, tức là thế giới bên kia, thế giới của những kẻ không còn trên dương gian nữa. Thưa quý thính giả, mấy đây một đồng hương từ Việt Nam qua thăm thân nhân ở Mỹ, tình cờ gặp tôi sau buổi văn nghệ. Vì đã quá dịp nghe nhiều băng đọ truyện của tôi, cho nên bà tha thiết yêu cầu tôi dành cho bà chút ít thời giờ để kể câu chuyện xảy ra bên nhà hàng xó của bà mà chứng bản chứng kiến. Tôi xin viết lại câu chuyện ấy và đặt tên là Bóng ma bên cửa. Mời quý khán giả cùng nghe với giọng đọc Hồng Đào và Nguyễn Ngọc Ngạn. Kỹ thuật thu âm và nhạc đệm do Chí Tài phụ trách. Bà Cảnh có 3 người con, hai trai một gái, tất cả đều đã lập gia đình riêng. Huân đang ở Phú Nhọ, Tâm định cư bên Mỹ, Tạo là út có căn nhà nhỏ ở ngoại ô về phía Hóc Môn. Bà Cảnh và chồng đã mười mấy năm, trước đây vẫn ở với con trai đầu, nhưng từ khi bà bị liệt nửa người thì cả Huân và vợ đều hất hồi, suốt ngày dai nghiến nên bà phải dọn sang sống với vợ chồng Tạo chánh vỏ dưa gặp vỏ dưa, tạo cũng tệ bạc không thua gì Huân. Duy có điều là tạo khôn hơn Huân, gán ngui mẻ để làm cái mồi nhử tiền từ Mỹ gửi về. Là bởi vì tâm, con gái duy nhất của bà Cảnh, tuy không giàu lại bận bịu nhà hàng mới khai trương, ít khi về thăm nhưng vẫn chu cấp rất đầy đủ cho mẹ, nhất là khi nghe tạo báo tin bà Cảnh nằm liệt một chỗ. Vợ chồng tạo buôn bán vớ vẩn Nếu chỉ ăn ngày hai bữa thì cũng không đến nỗi túng thiếu, nhưng tạo khổ vì cái nạn đánh số đề và cá độ. Bao nhiêu tiền riêng của mẹ tạo đều moi hết, rồi bỏ mẹ nằm chờ vơ trên căn gác nóng, phó mặc cho con bé Thanh coi sóc. Thanh là đứa con duy nhất của vợ chồng tạo, nhưng không may bị câm từ nhỏ, năm nay đã 11 tuổi. Cả tạo và Hường đều xấu hổ với xã hội. Bởi đã đẻ ra đứa con khó tật, đã thế thầy bói lại bảo vì nó mà vợ chồng tạo nghèo mạt dẹp. Cho nên tạo càng căm phẫn. Sự ngược đãi mà tạo và hưởng dành cho con lâu dần đã thành thói quen, khiến con bé không muốn gần gũi cha mẹ. Nó luôn luôn tìm cách lẩn tránh để bố mẹ khỏi nhìn thấy mà ngứa mắt. Chi óc non nớt của nó từ thuở mới lớn đã phải nghe rất nhiều lần lời day nghiến cay độc của mẹ. Đi ra chỗ khác, đừng có đứng cạnh tao. Sao mày không chết quách đi chờ cho khuất mắt tao cho rồi. Để tao khỏi nhục với cái thân hạn ở nhà này không có phúc. Tạo thì chẳng những hay mắng mà còn thẳng tay đánh đập. Vì tin rằng Thanh là nguyên nhân của sự túng bấn trong nhà. Bao nhiêu điều uất ức chất chứa trong lòng, con bé Thanh muốn nói ra nhưng không nói được, đành chỉ biết ấm ức khóc và xa lánh dần mẹ cha. Từ khi bà nội đau nằm trên gác, nó thường xuyên có mặt bên cạnh và nếu chẳng có việc gì tối cần, nó không thèm bước xuống nhà dưới. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net